tiếng gọi làm cho ông phúc giật mình ông vội vàng chạy ra đến nào đó cháu thanh ngã của ông thanh ngã sao có chuyện gì vậy con cháu phúc ơi mẹ cháu bảo à, sang gửi cho chú mớ rau cùng với chú thịt này sáng nay mẹ đi chợ sớm mua được à ở thì ta cảm ơn nhá à mà còn chuyện là ta nhờ mẹ mày thế nào rồi mấy lo liệu xong chưa chuyện gì với á trời đất ơi thì cái chuyện nhờ bà thưởng à, giúp vợ chồng tao đấy cái này con không nghe mẹ con bảo gì mà chắc là không được gì chú ạ chứ nếu được mẹ con đã bảo à, con sang ngay cho chú hay. Trời đất, sao mà lại khó khăn vậy? Hay là thôi mày cứ chuyện lời của tao nhá. Bà là nhờ mẹ mày à, sang bên đấy thêm một chuyến nữa gửi chút đỉnh tiền làm thân. Tao nghĩ chắc mình thật lòng thật dạ như vậy và thường kỳ cũng mùi lòng giúp đỡ. Vâng à, thế để cháu nói với mẹ cháu, thôi cháu đi nhá. Còn phải lo công việc cho bố cháu. Ờ, đi đi, chú cảm ơn nha. Vâng ạ. Sau khi đứa cháu họ rời khỏi Ông Phúc một tay xách cái giỏ, xách đựng đầy thực phẩm, tay còn lại kéo cánh cầm sắt để khóa lại. Tiếp đến, đồng bức xuống bếp lấy chỗ thịt cá ra sửa chế, sau đó nấu thành một nồi cháo. Trong thời gian chờ cháo chín, ông lấy quần áo đi tắm rửa. Suốt hơn một tháng nay, ông Phúc gần như lo liệu hết mọi chuyện trong nhà, bởi vì vợ ông hiện đang có chút vấn đề về sức khỏe. Mà nói như vậy cũng không hẳn đúng. Là bởi vì tuy bà đang được điều trị ở khoa thần kinh của bệnh viện thị xã Nhưng đây chỉ là cái biện pháp tạm thời chứ không giải quyết được ngọn nguồn của vấn đề Ông Phúc còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy Khi ông đang đi làm ở sườn gỗ gần nhà Ngày tin người ta đến báo vợ ông đang lớn tiếng mắng chửi Rồi tấn công mọi người ở ngoài chợ Tò mò quá ông tức tốc chạy đi Nếu như chỉ nghe lời người ta báo thì tất nhiên ông Phúc không tin Là bởi vì ông trước giờ luôn là một người phụ nữ nghiền lành. Không hề gây gổ hay là động chân động tay với ai. Nhờ khi đến nơi thì ông gần như không tin nổi vào mắt của mình. Bà Phượng và cô đang cầm một cái đòn gánh rồi lao nghít từ gian hàng này sang gian hàng khác. Gặp ai bà cũng đánh. Trên hết gương mặt của bà trông đáng sợ lắm. Khi bà hai mắt trượt ngược đầu tóc bù xù. để trong khuôn miệng của bà tuôn ra những lời mắng chửi tục tĩu đến nỗi ông Phúc từ khi chung sống với vợ của mình chưa bao giờ nghe Chưa bao giờ ông nghe tiếp bảo phượng thốt ra một Từ trong xuống ấy Bước xuống xe ông vội vàng chạy tới Bà ơi bà Bà làm sao thế này Nghe tiếng gọi của chồng nhưng bảo phượng không dừng tay Thậm chí bà còn lao tớ ra đòn cánh đập mạnh vào bảo vai của ông May mà ông Phúc xoay người né kịp Bà sao vậy bà ơi Bà bình tĩnh lại đi Lúc này có thêm mấy người đàn ông lao tới, họ cùng với ông Phúc khống chế bà Phượng. Cũng chính lúc này bà chứng mắt, chỉ còn hai cặp chồng trắng của mình rồi gạo lên. Thả tao ra, chúng mày thả tao ra, để tao giết hết chúng mày đi. Nói rất câu thì cả người của bà có giật giữa cái như vậy bất tỉnh nhân sự. Ông Phúc tất nhiên là bất ngờ, ông ôm lấy vợ của mình bế thúc lên, không quyền xác minh lại thêm một thông tin lần nữa, xem thử có ai gây gỗ với bà Phượng hay không. Nhưng ai cũng đều lắc đầu Bà là tự dưng đang lựa trái cây ngon lành Tịa bấy đứng như trời trồng Rồi sinh ra hôn giữ tao gác lại chuyện xác minh thông tin Ông Phúc đưa vợ cùng mình trở về nhà Nhưng tại đây thì những chuyện lạ Tiếp tục lại diễn ra Khi đầu giờ chiều ngày hôm ấy Bà Phượng tỉnh dậy Thì vẫn với cái điều bộ hùng hồ Nguy hiểm hơn Khi bà xuống bếp lấy một con dao Rồi toàn định tấn công chồng mình Ông Phúc lại thêm một lần nữa gặp may cái đứng ở tận ngoài sân cho nên có thời gian để phản ứng. Ông chạy ra ngoài kéo cánh cầm sắt lại. Miệng hô hoán cầu cứu những người hàng xóm. Đến khi người ta chạy ra thì bà Phượng cũng đã đi đóng mất. Một cuộc tìm kiếm quy mô gần như là cả ngôi làng được diễn ra. Nhưng mà tìm mãi tìm mãi chẳng thấy bà Phượng đâu. Trời càng lúc càng tối. Giờ đây chỉ có những người đàn ông mới dám bước ra ngoài. Cuộc tìm kiếm kéo dài cho đến tận khuya. Lúc nửa đêm thì một túp thanh niên vội vã chạy về. Họ vác theo bà Phượng, lúc này đang bị trói nghiến tay chân. Khi về đến nhà thì họ thuật lại trong phút nghe rằng đã tìm được vợ ông ở ngoài bãi tham ma. Càng kinh dị hơn là hành động khi ấy của bà Phượng, bà thản nhiên là một ngôi mộ rồi lấy quần áo của người đã khuất mặt vào người. Tay chân còn đang múa máy. Giờ đây ông Phúc không muốn cũng phải tin rằng vợ mình đang gặp vấn đề liên quan đến đường tâm linh. Ngày sáng hôm sau, một người thầy pháp trong làng tìm đến để xem qua. Khi mà ông thầy tới nơi thì lập tức ông phán, bà Phượng đang bị một vong quỷ nhập vào. Cái vong này nó mạnh và ác lắm, không chỉ có ý đồ muốn xâm chiếm cơ thể mà còn sẽ hại những người chung quanh. Ngày trong ngày hôm ấy, một cái đàn lễ được ông thầy pháp kia lập nên, nhưng trong khi mọi người còn đang hy vọng là ông giải quyết được vấn đề, thì bất ngờ bà Phượng cứ được dây chói rồi lao tới ôm cánh vào cổ của ông thầy. Máu từ vết cắn phun ra, ông thầy ngã quỵ xuống đất. Uớ ớ giặc rưởi trong đống máu được một lúc thì ông thất thở. Bà Phương liếm láp cái miệng đầy máu tươi của mình ngã ngửa rồi cười hề. "Sao, sợ chưa? Đây lượt đứa nào? Đây lượt đứa nào nào?" Vừa nói bảo vừa chỉ mặt từ người đứng chung quanh. Khỏi phải nói ai nấy chứng kiến cảnh tượng này đều lạnh cả sống lưng. Cũng may mà lúc này có vài người gọi được một nhóm công an xã tới. Họ nhanh chóng dùng nghiệp vụ và sức khỏe của mình, cộng với mấy người thanh niên bạo gan lao vào khống chế bà Phượng. Những ngày tiếp theo là những ngày gần như cực hình đối với ông Phúc, khi mà ông vừa phải tới đồn công an để tường trình sự việc, cũng như là tìm cách bồi thường cho gia đình của vị thầy Pháp. Trước hết phía công an, họ nhận định bà Phượng có thần kinh không ổn định, nên trước mắt chưa vội phán xử, mà đem bà ấy lên điều trị tại bệnh viện. Đã đây không có bất cứ thứ thuốc nào, kể cả thuốc ăn thần và thuốc ngủ có thể kìm hãm được cơn điên trong lòng của bà Phượng. Suốt ngày bà mê tấn công mọi người. Phải đến khi mọi người dùng tới biện pháp cuối là chói chặt bà vào giường thì mới được yên. Ông Phúc phải chạy đôn chạy đáo để tìm thêm những vị pháp sư khác đến giúp. Nhưng hãy người nào chứng kiến cái tình trạng của bà Phượng cũng đều lắc đầu không dám nhận. Một phần vì họ sợ kết cục của mình giống như người đồng nghiệp lúc trước. Phần nữa là người ta không có đủ tài phép để mà chụp được con quỷ đang cư ngụ trong người của bà. Cái tưởng đâu là mình sẽ dần dần mất đi người vợ thân yêu. Vì vào tuần trước, ông Phúc được một người bà con giới thiệu rằng ở Hồ Vân có một bà Pháp Sư tên là Thượng. Bà thường này tuổi trung niên thôi, nhưng tài phép cao siêu lắm. Dường như chưa có việc nào trong vùng khiến cho bà bó tay ngang nhưng mà ngặt nỗi bà thường đang trải qua những chuyện không hay trong gia đình. Cố thể là vật đợt mưa lũ vừa mới đây, chồng với con trai của bà trong lúc chèo xuồng trên sông để về làng thì bị nước lũ cuốn đi. Phải đến cả tuần sau thì người ta mới tìm được thi thể của cả hai bố con. chứng kiến hai người thân duy nhất của mình gặp nạn, bà thường đau khổ lắm. bà khóc ròng rã ba bốn ngày trời. đến nỗi là mù lòa luôn cả đôi mắt. Tại lúc đó trở đi lúc nào căn nhà của bà cũng khóa kín cửa, không có tiếp khách khứa ngay để nhận giúp đỡ khi có người đến nhà vả. Bởi vì lý do bà đưa ra, ngay cả những người thân yêu của mình bà cũng không thể cứu được, vậy thì bà còn làm cái nghề này làm gì? từ bà thường bỏ nghề là một niềm nối tiếc không chỉ của dân làng, mà những người trong vùng lân cận. Nhưng biết làm sao được, khi mà người ta hiểu bà đang trải qua một cú sốc lớn, ông phúc sau khi đến tìm duy nhờ và bà thường không được ông mới giao phó cho một người bà con của mình ở cùng lắng với bà thường nhà họ ngày ngày sang nói chuyện an ủi bên đầu được khi đó bà thường buồn lòng rồi chịu giúp đỡ trở lại hiện tại ông phúc sau khi tắm xong thì nồi cháo cũng đã sôi sục trên bếp ông vặn nhỏ lửa thêm thêm mỡ hành sau đó bỏ vào khuấy thêm mấy khuấy rồi múc ra cái cả nén đôi mắt nhìn lên chiếc đồng hồ có chút giật mình trời đất đời sao lại muộn thế này không chần chừ thêm ông mang cái cà mèn chạy ra ngoài quá vội cửa nhà ông lái xe nhằm thẳng hứng đầu lẳng và đi khi tới bệnh viện thì xã ông dựng xe mèn theo hành lang để quen thuộc mà mình đi cả tháng nay tới cánh cửa sắt với tấm bảng viết bên ngoài khoa thần kinh thì ông dừng lại ông đưa mắt giáo giác nhìn chung quanh thường ngày thì nếu đến muộn ngoài giờ ăn trưa thì cánh cửa của khoa này sẽ được khóa lại Phải nhờ đến mấy cô y tá trực ban Thì mới có người mở Thế nhưng giờ đây quay đi quảnh lại Ông Phúc chẳng nhìn thấy ai ngồi trực ở bàn này Đặt comment xuống Ông cất tiếng gọi à, Có ai trực ở đây không ạ Cứ phải mất một lúc Có người ở bên trong bước xa Ai đó Dạ tôi là người nhà của bà Phượng Ở chú Phúc ạ Hôm nay sao chú đến muộn vậy à, Tôi có chút chuyện lưu bu từ sáng Còn làm ơn mở cửa giúp tôi với Cái này chú không cần phải cho thiếu mới ăn đâu. Sao vậy ạ? Lúc nãy bọn cháu thiếu muộn quá, à, chú không đến. Rồi chú bận và lại cũng đến giờ uống thuốc. Cho nên bọn cháu xuống căng tin mua cháu ở dưới đó cho cô Phượng ăn rồi. Tôi cảm ơn các cô. À, hết bao tiền để tôi gửi? Dạ không bao nhiêu chú ạ, chú cứ để đó. Nhưng mà cháu có chuyện này muốn nói. Cô cứ nói đi. Thế chú là tính ra cô Phượng cũng đã ở đây ngót nghét gần tháng trời. Nhưng mà tình hình bệnh quay không tiến triển. Lúc trưa này khi các bác sĩ có khám Các bảo là nếu mà tiếp tục như vậy Chắc phải cô Phượng lên bệnh viện tâm thần được tuyến trên Tại đó người ta có trang thiết bị cũng như phác đồ điều trị cụ thể hơn Tôi biết rồi Nhưng mà mong cô với bác sĩ thông cảm Bởi vì tôi giữ vợ tôi ở đây chỉ làm biện pháp nhất thời thôi Chứ tôi không nghĩ bái bị bệnh tâm thần đâu Cô y tá nghe nói như vậy có chút giật mình Nhưng rồi cô ta gật đầu Dạ cái này thì tùy chú Nhưng mà nếu không tìm ra phương pháp sớm á, cháu sợ tình hình sức khỏe cô ngày một tệ đi. Chưa cũng thấy cả. Cả người cô gầy gò như da bọc xương vậy đó. Đêm thì cô không ngủ, ban ngày la lối, chửi mắng om sòm. Đây cũng là lần đầu tiên cho chứng kiến một người thương ngủ với an thần hoàn toàn vô hiệu. Muốn cô Phượng ngủ gần như là không thể. Mà thôi à, để cháu mở cửa cho chú vật thăm cô. Nhưng mà giờ cũng hết giờ thăm buổi trưa. Cho nên là chú chỉ khoảng 10 phút nhé. Cái này tôi biết rồi, cô an tâm Nơi đến đây thì ông Phúc lại cầm cái cà mèn rồi bước vào bên trong. Đi thêm một đoạn nữa thì ông dừng lại từ một căn phòng được khóa từ bên ngoài. Nhìn qua chấn song ở ô cửa sổ kế bên, thấy rõ vợ mình đang nằm ở trên giường. Trông bà Phượng tiểu tụy lắm, cả mắt của bà mùa to chừng chừng nhìn lên trần. Ông Phúc đền thở dài. Không biết đến khi nào bà mới bình thường lại chứ? Cây cầu thầm nhủ của ông vừa dứt Thì đột nhiên bảo Phượng quay sang nhìn vào ông Cái ánh nhìn làm trông cũng phải giật mình Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo bảo Phượng cười ré lên Mày tới rồi hả Lại đây nhìn con vợ mày lần cuối đi Trên nó sắp bị tao đưa đi rồi <cười> Tiếng gạo rú lang hết Của bảo Phượng vang lên Ông phúc thích tim của mình như thất lại Ông quỷ xuống dùng hai tay chấp lại Miệng u ớ Tôi cầu xin ngài Là ma quỷ hay thần Phật gì cũng được Nhưng từ cầu xin ngài tha cho vợ tôi. Bảy có tội tình gì đâu, xin ngài đây. Nhưng cho dù ông có xin sỏ ra sao, đáp lại chỉ có những tiếng cười nhạt nhẽo. Bất lực ông Phú không còn cách nào khác, ông liền đứng dậy quay lưng và rời đi. Trên đường từ bệnh viện thị xã trở về, mà lòng của ông nặng chĩu. Hai vợ chồng ông đánh nhau tính đến nay ngót nghét đã 30 năm. Hai người không con cái, suốt ngày chỉ biết động viên. Nhưng ai có ngờ đâu còn chưa kịp an yên Vui thú tuổi già Thì giờ đây ông lại phải chứng kiến Cảnh tượng cách biệt âm dương Nhiều đêm nằm suy nghĩ Ông thậm chí còn tự trách Tại sao con quỷ kia không nhập vào ông Mà lệnh nhập vào bà Phượng Đến khi chiếc xe về gần đến cổng nhà Ông khựng người khi trông thấy Một bóng người đang đứng ở đó Thế gần ông nhận ra đây là Thành Đứa cháu họ Khi mà hai người vợ trông thích nhau Ông vô còn chưa kịp mở lời Thì Thành đã nói Chú à, đồng ý rồi, đồng ý rồi chú. Đồng ý cái gì? Bà thường bấy đồng ý giúp được chú à. mày nói cái gì? Bà ấy... Vâng à, con vừa được mẹ con báo tin. Khi mà mẹ con đến nói chuyện, cũng như là gửi cho bà thường một cái phong bì bấy đồng ý rồi. Trời đất ơi, có thật không? Thật đã Mẹ con bảo là đến đây báo tin cho chú biết, rồi sửa soạn một cái mâm lễ mang đến nhà bà thường. bấy xem quẻ rồi tính đường cứu tím phượng à? Hay quá rồi. Ông Phúc lúc này nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Ông còn chẳng kịp để vào trong nhà cất cái cà mèn kinh như vậy hối thúc. mau đi con ơi, đi đi. Trên đường đi cả hai ghé vào chợ để mua sắm vài thứ đồ theo lời dặn của bà Thường. Cũng chẳng có gì phức tạp, một đĩa trái cây giấy tiền vàng mã, một con nền nhân bằng giấy, cộng với chút nhang đèn. Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ hai người đến được căn nhà nhỏ, nơi bà Thường sinh sống. Khi vừa tới nơi ông Phúc đã chồng thêm bảng hai, mẹ của Thành đứng đợi. Hai chú cho tớ rồi hả? Cô mua mấy thứ đồ bà thường dặn không? Dạ có. Bà ấy đâu rồi à? Bà đang ở trong nhà. Không, từ từ đã. Bà thường đang làm lễ, đợi một lát đi. Không phải đợi thêm một lúc nữa thì từ bên trong nhà mới có tiếng người nói vọng ra. Vào đi. Ai ở ngoài thì vào đi. Ông Phúc lúc này chỉ chờ có như vậy liền chạy vào bên trong. Thậm chí ông còn suýt nước ngã trên cái bậc thềm. Thầy ơi, thầy cứu vợ con chứ. Khi vào đến nơi trong gian phòng khách của căn nhà nhỏ, ông Phúc trông thấy một người phụ nữ trung niên, ngồi trên chiếc chiếu cói trả chiếc bàn thờ. Cái bàn thờ lớn lắm nó nghi ngút khói hương, bề trên dựng một cái pho tượng Phật, thứ mà thường hay trông thấy ở trong chùa triền. Tớ rồi thì ngồi xuống đi. Đừng có hợp tập, có mang lễ đến không? Dạ tôi đã chuẩn bị cả rồi. Trong lúc bà thường sửa soạn để bói quẻ, thì ông Phúc giờ đây cũng có thời gian quan sát thêm mọi thứ. Đầu tiên là về ngoại hình của bà thể pháp cao tê ấn này. Trong bà còn khá trẻ hơn so với độ tuổi trung niên. Nhưng chỉ có điều ngay trong mắt của bà nó đục ngầu, thể lực của bà có vẻ không còn nữa. Khi mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà hai, tiếp đến Đồng Phúc để ý tới trong góc nhà. Lúc bấy giờ là hai cái bàn thờ nhỏ, Nhìn hai tấm sư ảnh bên trên đông phần nào đoán được, đây là nơi thờ tự chồng con của bà. Hai người là nạn nhân xấu số trong đợt lũ lụt vừa rồi. Tình hình có vẻ căng rồi đấy. Cái câu nói của bà thường cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Phúc, ông vội vàng hỏi. Sợ thưa thầy, chuyện vợ tôi thì có thể giúp được không? Giúp thì tôi giúp, nhưng mà tôi không hứa trước, bởi vì giờ đây tôi đang mù loà. Trong lúc hành đạo chắc chắn không thể tự do thoải mái như trước Khi thật là tôi đã muốn bỏ kinh nghiệp này trước ông có đến cả chục người Tới nhờ tôi giúp nhưng tôi lắc đầu Bây giờ tôi nghĩ lại Bởi vì không chỉ đơn giản mà ông trời cho tôi Cái khả năng hơn những người khác Vậy mà bây giờ tôi lại trốn tránh từ bỏ Thì sẽ có lỗi với đấng tạo hóa Tôi phải dũng cảm để đối mặt Nhằm giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt Có như vậy thì chồng và con của tôi mới mong siêu thoát Sống một cuộc sống trọn vẹn hơn, chứ không phải yếu mệnh như kiếp này. Nghe thấy những lời tâm sự của bà Thường, ông Phúc cũng có chút cảm thông. Nhưng ông cũng nhanh chóng quay trở về vấn đề của vợ mình. Thưa bà, vậy bây giờ chúng ta làm gì à? Ông hãy lên trên bệnh viện đưa vợ ông về nhà. Ở trên đó không công bà tổ tiên chờ chờ không làm lễ được. Sau khi về nhà đưa vợ ông tắm rửa thật sạch, ngồi trước bàn thờ gia tiên. Để đến đúng nửa đêm hôm nay tôi sẽ tới làm lễ. Chưa con quế ra khỏi người của bà ấy. Buổi lễ có thành kinh hay không còn tùy thuộc vào ý trời. Nên là tôi không hứa trước. Dạ vâng. Chỉ cần bà chịu giúp là được rồi. Sau khi được dặn dò thêm vài ba chuyện. Thì ông Phúc tức tốc quay trở lại bệnh viện để làm thủ tục đưa vợ mình về nhà. Và tất nhiên là chỉ một mình ông thì không thể nào hoàn thành. Cho nên ông phải nhờ thêm vài người bà con. Rồi thêm một chiếc taxi. Trên hết bà Phượng còn bị trói cả tay chân bịt miệng. Nếu như người lái taxi không phải là chỗ quen, thì họ sẽ nghĩ rằng bà ấy sẽ bị đám người này bắt cóc cũng không chừng. Về tới nhà, bà Phượng gầm gừ như là muốn tấn công bất cứ người nào đến gần mình. Việc tắm cho bà cũng hết sức khó khăn, thậm chí đã có hai người bà con còn dơ chân đập ngã dưới rụi dưới sàn. May mà không va đậm vào thứ gì. Chật vần cho đến khi trời tối thì mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong. Bà Phượng lúc này bị tránh nghiến vào trước ghế tựa đối diện cái bàn thờ ra tiên. Ông Phúc thấp hưởng khấn vái rồi đứng chậm ngâm, hướng ra ngoài cổng chờ đợi xem khi nào bà thường sẽ tới. Thời gian không hiểu sao đêm nay trôi đi chậm vậy. Ông Phúc cứ suốt ruồn đi qua đi lại đốt thuốc không ngừng. Sao bãi còn chưa tới chứ hả? Ông quay sang phía bà hai. Chị hai à? Chỉ gọi thằng Thành xem, là đã đưa bà Thượng tới đâu. Chứ cứ bình tĩnh đi. Bà Thượng bảo tin nửa đêm mới làm lễ. Lúc nãy tôi gọi cho thằng Thành rồi. nó bảo là bà đang ở nhà để vẽ bùa. Tôi biết thế, Thế nhưng bà sốt ruột quá. Không sao đâu, cứ, cứ bình tĩnh đi. Khi bà hai vừa nói đến đây, Thì trước bàn thờ, Bà Phượng lại cười khúc khích. Vô ích thôi, Không ai chống lại được tao đâu. Chứ mày có tìm cả trăm bà thầy cũng vậy. Tao đi tới đâu chúng mày sẽ chê tới đó. Mày im đi. Ông Phúc lúc này bước tới chỉ thẳng vào mặt cô vợ. Mày là đồ quỷ sứ. Một lát nữa đây mày sẽ hối hận. Bà phương không đáp chỉ cố lên cười từng tiếng. Và rồi khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ, chiếc xe máy của Thành chạy đến trước cầm. Ngồi sau xe là bà Thượng. Chỉ vừa mới cảm thấy thôi. Ông Phúc đã vội vàng chạy ra đỡ bà từ trên xe xuống. Bà Tôi để bà từ tối. Tôi biết rồi. Vợ ông đâu có làm thêm những gì tôi dặn không? Dạ có bà cứ an tâm. Vậy thì tốt rồi. Bà thường một tay trứng gầy tay còn lại thì viện vợ ông Phúc rồi từng bước tín vào bên trong. Khi đến nơi thì cũng gần như lập tức bà Phương trứng mắt gào lên. ai cho mày tới đây. Cút đi. Tuy là những tiếng dọa nạt nhưng ông Phúc cũng nhận ra có vẻ như thứ đang chiếm hữu cơ thể vợ mình không còn đắc ý nữa. Còn bà thường bà thậm chí chẳng quan tâm gì bà quay sang hỏi. Bàn thờ ra tiền đâu? Để mấy cái này lên thắp thêm nén hương. Ông Phúc lúc này nhận ra bà thầy đang cầm trên tay một lá bùa màu đỏ. Ông nhận lấy bước tới đặt lên bàn thờ. Làm xong mọi việc thì lúc này tín hiệu tích cực đầu tiên cũng tới. Khi mà ông Phúc thấy cả người vợ của mình giật lên mấy cái. Miệng của bà lầm nhầm gì đó. Và nhất là cặp mắt bây giờ đã không dám nhìn thẳng Về phía mấy tấm di ảnh trên bàn thờ Tiếp đến bà thường lại nhờ thêm thành cùng mấy người thanh niên trai tráng Lên một túi gạo rang được bà làm phép sẵn Dài chung quanh trước của bà Phượng Giả đến đâu thì bà đọc một lần các bài thần chú Bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ Và cho đến khi kim đồng hồ dần chuyển qua 12 giờ khuya Bà thường bấy giờ mới vỗ tay Ông Phục này Ông với mọi người cầm phiền xin ra ngoài Rồi đóng cửa lại Bà trong đêm một mình Đông vậy Phép của tôi không thể ứng nghiệm được Khi chung quanh có quá đông người Mọi người cứ ra ngoài đi tôi không sao đâu Khi nghe thấy giọng nói của tôi Thì mới được mở cửa Ra ngoài nếu như mà nghe thấy vợ ông Kêu khóc hay van xin cũng tuyệt đối không được tự ý mà Không là hỏng hết việc đó Tôi biết rồi Ông Phúc gật đầu Sau đó cùng tất cả mọi người bước ra ngoài đêm này không chăng không sao, đã vậy còn có giông gió kéo đến, làm cho bầu không khí thêm phần lạnh lẽo. Thành tò mò lắm cậu ta toan định bước tới nhìn qua mấy cái hửa trên cửa sổ, thì liền bị bà ngay ngăn lại. Cái thằng này, bà thường bà ấy còn đã nói như vậy, mẹ còn định phá bính hả con? yêu bà con, đừng yên ngoài này đi, nghiêm túc vào. Còn về phần ông Phúc và những người họ hàng khác, họ cũng chỉ biết ngồi đó chờ đợi rồi cố gắng khấn niệm thần Phật phù hộ. Đợi một lúc thì từ bên trong bất ngờ xuất hiện những âm thanh đổ vỡ Cứ như thế đang có người đập phá đồ đạc vậy Ông Phúc lo lắng gọi với Bà Thượng ơi, bà sao rồi? Không có gì đâu, cứ yên đó Dòng của bà Thượng văng lên rồi tất cả lại chìm vào trong im lặng Ông Phúc thở dài từng chập cặp mắt của ông không rời khỏi cánh cửa Ông còn tưởng tượng những chuyện tồi tệ có thể xảy ra Lại thêm khoảng hơn chục phút nữa Thì có tiếng kêu khè khẽ Ông ơi, cứu tôi, tôi đau quá Ông vốn nhận ra Đó là giọng của vợ mình Nhưng tất nhiên ông cũng nhớ lời của bà thường Ông chỉ có thể đáp lại Bà ơi, bà cố lên Bảo không khí im mắng Lại thêm một lần nữa giờ đây thì phải tới gần 2 giờ sáng Thì bắt đầu có tính đập cửa Xong rồi, mở cửa đi nhận ra dòng của bà thường ông phúc lúc này không còn nghĩ ngợi ông lao lên như tiền bắn mở cái then cài ở bên ngoài khi ông cùng với những người khác bước tới ai cũng đều bất ngờ bằng hoàng trước cảnh tượng trước mặt nguyên dàn phòng khách lúc này trông như một cái bãi chiến trường giữa gian nhà bà thường ngồi trong tư thế xếp bằng từng hơi thở nặng nhọc nhưng cái đáng nói là bà phượng cả mắt của bà lúc này chồng trắng chồng đen phân định rõ khi nhìn thấy chồng bà nước nở Ông ơi Sau những gì diễn ra suốt thời gian qua Ông Phúc cũng có chần chừ không dám tiến tới Phải đến khi bà thượng cất tiếng Xong cả rồi Con quỷ đã được tôi trụng ra Hồn biết vợ ông đã về lại thân xác Ông không có việc gì phải sợ cả Ngày tên đây Ông Phúc thút lên Chạy áo tới cởi trói tay chân cho bà Phượng Hai vợ chồng mừng mừng tủi tuổi Ôm chầm đến nhau Mình, mình ơi Không Là tôi đây. Suốt cả tháng qua tôi bị cái thứ kia non đàn áp. Thậm chí còn thấy có nhiều người đuổi tôi ra khỏi thân xác của mình. Tôi cứ bám theo bên cạnh ông. Nhưng mà không thể nào làm trông nhìn thấy tôi. Tôi biết hết những chuyện nó làm với cơ thể của mình. Tôi không sao nữa rồi. Bà hai và con trai mình lúc này cũng đỡ bà thượng dậy. ngồi ở một chiếc ghế gần đó. Tôi bà thượng là cảm ơn bà. May có bà chứ không vợ chồng chú thím mấy không biết sao cả. Coi gì đâu. Cái chuyện bình thường thôi mà Cảm ơn bà Bà thường đưa tay lau đống mồ hôi trên chán Chuyện tiếp theo Ông cần phải làm đất lật là tầm bổ cho vợ của mình Bà Thèm thứ gì cứ nói cho tôi Để ăn lại cho hồi sức Những ngày tháng qua bị hao tổn Với lại kiên làm việc nặng nhọc nha Thưa bà Vậy cái con quỷ kia Nó có trở lại nữa không Cái này thì ông yên tâm đi Nó không những bị tôi đuổi Mà còn đánh cho gần như tan xác Dạ đây có cho tiền nó cũng không dám bán mạng tới nữa Quỳ hóa quá Tôi thật sự không biết làm thế nào để cảm ơn bà ẩn nghĩa gì Chuyện này cũng đã xong Bây giờ mọi người chờ tôi về lại nhà nghỉ ngơi lấy sức Dạ vâng à Thành à Mày đưa bà về lại nhà đi con Dạ vâng à Nhưng bà trước khi bà đi tôi có cái này muốn gửi để hậu tạ bà Vừa nói ông Phúc vừa lấy trong túi quần một phong bì bên trong là 5 triệu Thưa bà tôi gửi bà Cả tháng nay là tôi lo liệu cho vợ tôi Nên bây giờ trong nhà chỉ còn dư được bấy nhiêu Nếu mà không đủ Thì để hết vụ mùa tôi bán lúa Rồi tôi sẽ không cần đâu Ông dư chỗ tiền này để lo cho vợ mình đi Nhưng bà Chắc ông là không biết rồi Ông cứ hỏi bà hai đây từ trước đến giờ tôi làm phép Đâu có lấy tiền chứ tôi mưu sinh chủ yếu bằng tiền từ chồng con tôi đi đánh cá Rồi làm vườn Chứ đâu phải từ tiền bạc của bà con bá tánh Nếu vậy như vậy Thì bà càng phải nhận chỗ này Ông Phúc nhẹ nhàng nói Tôi biết gia đình bà vừa trải qua nhiều chuyện không hay Bà cũng chỉ còn một mình Nếu mà làm phép không lấy tiền như vậy Bà sống bằng gì Ông không cần lo đâu Tiền năm trong nhà vẫn còn khoản tiết kiệm Với lại tôi có lời thề Từ tận khi hành đạo cứu người Ông có o ép tôi cũng không lấy đâu Bà hai bấy giờ nói Đúng đấy cho Phúc à Chứ đừng gửi tiền bà thưởng nữa Bà không nhận đâu Nếu chưa có lòng Thành thỉnh thoảng sang chơi Rồi biếu chút quả bánh thức ăn Bài mê nhận Thôi được rồi Nếu vậy tôi không ép nữa Tôi cảm ơn Nhất định tôi không quên những việc bà đã làm cho gia đình tôi Bà thường là một nụ cười hiền tử Sau đó được Thành dìu ra xe Khi bà thầy rời khỏi Những người bà con họ hàng bắt đầu chia vui Mọi người chuyện trò với bà Phượng Cho đến tận khi trời hừng sáng Tiếng gà gáy vang lên Thì mới ra về Tất nhiên ai cũng ca ngợi bà Thượng Có tấm lòng, nhìn ái Cứu, cứu người ta Cứu với Tiếng cầu cứu vang lên Làm cho mọi người đều giật mình Không mất có nhiều thời gian để họ xác định được phát ra, đó là từ căn nhà Của bà năm phía đầu làng Một vài người hàng xóm nhanh chóng có mặt Chị Nam ơi, sao đây Làm ơn cứu con tôi Sao, con là nó làm sao mà phải cứu Mọi người ơi, nó khóa trái cửa Hình như là nó định cắt tay tự vẫn Trời đất ơi làm gì đến nước đấy. Tôi gọi cửa không được. Nhìn qua khe cửa thích như vậy. Mọi người cứu tôi. Nhà chỉ có hai mẹ con tôi. Chồng tôi đi làm ăn xa chưa về. Thôi được rồi để đó. Mấy người hàng xóm nhanh chóng chạy vào. dưới sức lực của hai ba người đàn ông đực lưỡng. Cánh cửa phòng của làn được bật tung. Đúng như những gì bà Năm nói. Người ta trông thấy cô gái trẻ đang ngồi trên giường. Tay của cô có một vết thương khá sâu. Máu từ bên trong chảy lã lề. Trời đất ơi mày làm gì vậy con? Một người đang định bước tới thì lập tức lăn giữa con rào. cút, cút đi, không phải chuyện của mày. Lan, có gì từ từ nói. Tần đã nói không phải việc của chúng mày, mà cút đi. Cái con này nó phải chết, nó phải chết. Vừa nói Lan vừa xoay ngược cây mũi dao định đâm thẳng vào người của mình. Câu mày trong lúc hoảng loạn ấy có một người thanh niên bạo gan lao thẳng tới, dùng bàn tay của mình để ngăn chặn mũi dao lại. Những người khác thêm như vậy cũng lao theo. Sau khi nhặt được con dao ra khỏi tay của Lan, họ tiến hành băng tạm vết thương trên cổ tay của cô rồi đưa cô đi cấp cứu. Mặng cho Lan lúc này vẫn kêu gào cố gắng vùng vẫy. Khi vào đến bệnh viện, vết thương lúc này được xử lý. Nhưng cái đáng nói ở đây là tâm trạng của Lan bất ổn. Cô liên tục gào thét cầu cấu bất cứ ai đến gần mình. Phải đến khi bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc an thận thì Lan mới tiếp đi. Ở bên ngoài phòng cấp cứu bà năm khóc lên khóc xuống, lúc nãy đây thì những người họ hàng thân thiết mê ngày tin cũng có mặt. "Chỉ năm mà, sao có câu chuyện gì vậy?" "Chuyện đơn giản lắm. Tôi tôi đảm mừng tưởng ra rằng cơ chuyện không hay xảy đến, nhưng mà không ngờ nó nghiêm trọng vậy." "Chỉ nói cho tôi nghe đi. Còn lần trước giờ là một đứa sinh sẵn ngoan ngoãn, chi thu làm ăn, hay là trong gia đình chị có xảy ra xích mích? Không có đâu." "Bà Năm lúc này mới kể. Lan con gái của bà vốn làm công nhân trên thị xã Rồi thiêu muốn phòng trọ trên đó cho tiện đường Thế nhưng khoảng nửa tháng trở lại đây Cô lại bất ngờ trở về mà không báo trước Sau khi gặng hỏi mãi bà Năm mới biết con gái Đã xin nghỉ việc Có lý do thì Lan chỉ bảo là không phù hợp Nhưng bà Năm vốn hiểu rõ tính con gái của mình Rằng Lan là một người cẩn thận Nếu như muốn nghỉ việc thì cô suy tính rất lâu Rồi còn hỏi thêm ý kiến từ gia đình Và gần hỏi thêm dòng dã mấy ngày trời cuối cùng Lan cũng tiết lộ đó là trong khoảng thời gian ở trên đó cô có quen với một người đồng nghiệp ban đầu là ấn tượng về sự vui vẻ hiền hòa của đối phương thế nhưng rồi dần dần tình cảm hình thành lúc nào không hay đang trong lúc mối quan hệ chống nở thì bất ngờ Lan nhận được một tin nhắn nặng nề với nội dung đe dọa sẽ tạt axit cô vì cướp chồng của người khác nhận tin nhắn này Lan liền hoang mang lắm Cô liên hệ ngay cho người đồng nghiệp. Giờ thì sự thật được tiết lộ. Rằng người đàn ông kia vốn dĩ đã có vợ con. Và cái người gửi tin nhắn nặng danh đe dọa là vợ của anh ta. Những ngày tiếp theo làn sống trong sợ hãi kia liên tục bị số máy lạ gọi điện làm phiền. Trên hết phòng trọ nơi cô ở thường xuyên bị tạt sơn ném dầu hôi. Cảm thấy không an toàn lan tính tích đường nghỉ về quê. Bà nằm cũng hỏi con gái về mối quan hệ với người đàn ông kia. Làn cho biết hai bên đã chấm dứt, nhưng nếu chỉ có nói như vậy, thì làm gì về được thêm vài ngày, thì bà Nam phát hiện con gái của mình. Ban ngày vẫn sinh hoạt cười nói bình thường, nhưng đến đêm là lại hành xử kỳ lạ. Cổ thể có đêm không ngủ, nghỉ gì, mà cứ ngồi thủ lù trong góc phòng. Trường hết làn ăn rất nhiều, đến mỗi bữa cơm mỗi bữa, bà Nam đều nấu hơn một ít. Nhưng lần nào cũng vét đến tận hạt cuối cùng đỉnh điểm tới ngày hôm kia bà năm đang ngủ thì nghe thấy những tiếng động lạ. Bà bước xuống giường tiến ra ngoài. Bà cứ nghĩ chắc là chuột phá hoại. Nhưng khi ra đến nơi bà trông thích con gái cậu mình đang ngồi trong bếp lụng đòi đồ ăn. Mà cái thứ làm lan cho vào trong miệng là thịt cá còn tươi sống. Thế như vậy bà năm chạy lại không quên mắng. Ô hai cái con này, ăn uống cái gì mà ghê vậy hả? có biết mấy thứ này là đồ ăn sống không? Thế nhưng làn không những công trả lời mẹ của mình Mà còn tỏ ra hôn dữ và Năm kể tới đây Thì người họ hàng kia mới thốt lên Trời đất ơi ngày chị kể mà tôi sợ quá Hay là nó bị ai bỏ bùa rồi chị Tôi cũng nghĩ vậy Cho nên tôi mới đến chùa xin mấy cái vòng tay từ sư trụ trì. Ngoài ra tôi cũng bảo là nó đọc kinh Hàng đêm trước khi ngủ Mấy ngày vừa qua thì, thì không có gì nữa Cho nên tôi chưa kịp mừng Thì bây giờ nó đã và Năm sụt sùi Tôi sợ cái người phụ nữ kia quá Họ không đánh ghen được Theo cái quan minh chính đại Rồi họ chơi buồn ngài Đúng vậy Mình là đàn bà tôi thường hiểu Mỗi khi máu ghen lên đến đỉnh điểm Không có chuyện gì là không dám làm đâu Giờ để còn đàn được cấp cứu tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng Nhưng bà cũng phải nhanh chóng tìm thầy cao tệ ấn để hóa giải đi Tôi biết rồi Chứ nhưng mà từ trước đến giờ Mỗi lần cúng kiến đều nhờ ông thể phong thủy trong nàng Nhưng mà ông ấy để không có đủ sức giải quyết chuyện này Những vị thầy khác thì tôi không quen biết Nên bây giờ tôi đang nhờ thử xem Có ai biết mà tư vấn Cái này chị an tâm đi Tôi biết một người có thể giúp được Là ai vậy Bà tên Thượng ở làng Binh Bà thưởng á Sao nghe quen vậy Bà còn nhớ thắng trước chuyện của ông Phúc không À tôi nhớ Cái người mà giúp ông Phúc trục được con quỷ Chính là bà thưởng đó Thật hả Đúng vậy Từ lâu đó chỉ nghe kể thôi Chứ không chứng kiến trực tiếp Vậy cái bà thường đó ở đâu để tôi tới Được chứ khi nào dành dỗi cho mình đi Bây giờ đi luôn đi Dù gì con Lan ở đây cũng có bác sĩ y tá chung chừng Sẽ không có chuyện gì đâu Vậy thì chị đi với tôi nào Theo chân người bà con cửa mình Bà nằm nhanh chóng có mặt trước căn nhà nhỏ Bà Thượng Bà Thượng ơi Phải mất một lúc lâu sau Cánh cửa nhà từ từ được mở ra Ai đó Muộn rồi đến có chuyện gì Xem bói toán ngày mai quay lại Dạ không phải Tôi đến nhờ bà Thượng Bà làm ơn giúp con gái tôi. Con gái bà làm sao phải giúp? Bà Năm vội vàng thuật lại câu chuyện. Nghe xong bà thường lầm bẩm trong miệng. Chuyện xảy ra lâu chưa? giả cũng cần một tháng. Vậy thì được rồi. Vợ trong nhà nói rõ đi. Và đến bên trong bà Năm ngồi xuống kể lại chi tiết hơn. Bà thường nghe xong thì chép miệng. Vậy thì tôi đoán có đến bảy tám phần. Con gái của bà bị người ta trôi ngại. Trời đất! Nếu vậy thì tôi xin bà giúp đỡ mẹ con tôi Còn làn lo là người đàng hoàng đến đắn Trên khu vực phường chắc nết Giật chồng của người khác đâu Để tôi thử Nếu mà có phải bán hết nhà cửa Tôi cũng xin hậu tạ bà Cái này không cần nhắc đến cái chuyện tiền năm Nhưng mà muốn hóa giải được cái thứ bùa ngày này không đơn giản Cần phải chút thời gian Trước mắt bà đưa con gái bảo về nhà đợi tôi khoảng 1-2 hôm Sau khi chuẩn bị mọi thứ tôi sẽ tới Sợ thư bà tôi biết rồi Nhưng mà trong thời gian từ giờ cho đến lúc ấy Nhưng con gái tôi đã bị ngại hành tự tử thì sao? Tôi sợ lắm. Lúc chiều này thấy cảnh đó tôi vẫn sợ đến bây giờ. Cái này thì bà an tâm đi. Để tôi một lát tôi làm phép rồi cho bà chút nước bùa mang về. cái mỗi khi bữa ăn, cho con gái của bà uống vào. thì nó không có tác dụng rất điểm. Thế nhưng có thể bảo vệ con bé trong vòng một hai ngày tới. Được vậy thì tôi cảm ơn bà. Sự còn tiền nong thế nào bà cho tôi biết được không? Không cần. Tôi đã nói rồi không cần tiền. Quan trọng cứu được một mạng người, coi như tôi tích thêm được một chút phúc đức. Chờ đợi thêm một lát nữa từ dưới nhà bà thưởng bước lên. Trên tay bà cầm một chai thủy tinh, loại người ta hay dùng đựng rượu. Bên chồng là một thứ dung dịch màu vàng đục. Nhưng khi người thì nó lại khá thơm. Cảm ơn đối phương dối diết, bà nằm lập tức cùng người bà con của mình rời đi. Từ hôm ấy được con gái về nhà, lúc này chồng bà cũng đã có mặt. Khi nghe vợ thuật lại mọi chuyện, ông Năm tức giận. Cây phường thất nhận ác đức. Tại sao lại đi hại con Lan vậy chứ? Để tôi lên tận nơi chất vấn cho ra lẽ. Thôi ông ơi, cái điều quan trọng nhất bây giờ là giữ an toàn cho con. Giờ ông phụ tôi cho nó uống cái nước bùa này đi. Cái này có an toàn không? Tôi làm sao biết? Nhưng mà tôi nghe mọi người trong làng nói, giờ bà con hai bên người tăng bảo bà thường này giỏi lắm. Tôi nghĩ là mình không nên nghi ngờ nhiều quá. Đằng nào con Lan bây giờ nó cũng thế được rồi tôi biết rồi vừa nói ông năm vừa cầm cây chai thủy tinh ông áng chừng lượng dung dịch màu vàng bên trong dần làm sáu phần rồng trong hai ngày xuất ra một cây cốc nhỏ ông mang vào trong phòng con gái từ lúc Lan được đưa về nhà luôn có hai người bà con thúc trực chưa dừng lại ở đó tay chân của cô bị trói nghiến xuống bốn cây chân dường. cái chân giường Cơ vùng vẫy đến đâu cũng không thể nào thoát được nhìn thấy bố của mình cầm cái cốc nước trên tay Lan bấy giờ liền nói: "Được con lại gần, mau Mà, mau cút đi. Lan à, mày mày nghe lời của bố uống cái này đi con. Ta không phải con mày, ta không phải con mày." Một cái giọng nói phát ra từ cổ họng của Lan, tuy nhiên giọng nói này không phải của cô. Ông nằm có chút giật mình. Hai người bà con kia cũng chẳng khác hơn là bao, họ vội vàng chấp tay niệm phật. Lan tỉnh nhích mép lên nở một nụ cười. Chú mày thôi đi, không có thằng nào cứu được con nhỏ này đâu. Đó là của chúng tao, của chúng tao. Cái giọng nói của Lan nghe như là cả chục cả trăm người đồng thanh. Để nói người cứng rắn mạnh mẽ như ông nằm cũng tỏ ra đỏ nắng. Nào, mày là thứ gì đi chăng nữa. Tao cũng phải bảo vệ con tao đến cuối cùng. Đút đi cái đồ ma quỷ. Vừa nói ông vừa bóp trần vào hai pin má của Lan. Tiếp đến đông dùng cốc nước đựng thứ buồn đổ thẳng vào. Lan hò đình sạc sụa. Cả người của cô còn giật. Nhưng đúng là cái thứ nước bà thường cho có tác dụng Khi mà chỉ trong vòng ít phút là đã nằm ngửa thả lòng người xuống giường Cảm ăn của cô đợi trắng Nhưng trước khi ngất đi Lan bây giờ thút lên mấy tiếng Bố ơi, cứu con Trời tối hơn một lúc Lan lúc này cũng đã tỉnh dậy Được bà Năm bón cho mấy muỗng cháo Không chỉ còn tỏ ra hung dữ Mà thay vào đó lại nhận ra bố mẹ Cũng như những người thân của mình Thế như vậy bà Năm mừng rỡ Lan ơi Cố lên con nhé. Lan không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Hai ngày chưa qua đối với vợ chồng ông Nam là khoảng thời gian đầy khó khăn và sợ hãi. Là bởi vì tình trạng của Lan tuy có tiến triển. Nhưng cứ hãy đềm xuống. Từ ngoài sân vọng tới những tiếng gạo rú rồi tiếng người than khấp. Thậm chí là hôm qua bà Nam mới tò mò mở hé cái ô cửa sổ nhìn ra. Thì bà chết lặng khi thấy ở ngoài sân lúc này. Còn tới cả hai ba chục bóng đèn đứng đối nhố khắp nơi Tất nhiên là bà biết được rằng những bóng này không phải là người bình thường Bây giờ đang là 9 giờ sáng Chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa là tới bữa cơm trưa Cho nước phép cuối cùng cũng đã được sử dụng hết vào bữa tối hôm qua Giờ đây ông nằm có vẻ sút sáng Ông quay sang thúc vợ của mình Này, suốt cuộc bà thường có tới không vậy? Vậy mà mình đã dùng hết nước bùa rồi Nếu bà ấy vẫn chưa tới làm lễ phải làm sao đây? Tôi cũng không biết Nhưng ông bình tĩnh đi Đã đến trưa nay không thấy Thì tôi qua bên đó xin thêm chút nước buồn Thế nhưng mà Khi bà Năm chưa kịp thực hiện Ít định này của mình Thì tới trước giờ cơm trưa hôm ấy Bà thường chống gậy tìm tới Trời đất ơi bà ơi Hai vợ chồng ông Năm như đã hỏa khóc Bà bấy giờ chỉ tay vào bên trong nhà Rồi bảo nó hai hôm nay vẫn ổn cả chứ Dạ thưa bà ổn Vậy thì tốt rồi Hôm nay tôi chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ. Giờ đừng cho nó ăn cơm vội. Cứ để cho nó nhìn cho tới khuya hôm nay. Tôi bắt đầu làm đấy. Sao lại phải nhịn đến khuya? Đúng rồi. An tâm đi. Nó không chết được đâu. Còn bây giờ hãy để tôi vào trong xem có một lượt. Với lại bà cầm cây này đi. Vừa nói bà thường vừa đưa một lá bùa màu đỏ tía. Mang đó đặt lên trên bàn thờ gia tiên. thắp hương khấn với ông bà phù hộ. Dạ vâng. Còn nữa... Ngày trong nhà đêm nay tuyệt đối phải tìm chỗ nấp, có thể ra ngoài sân hoặc là hàng xóm trú tạm. Trên lúc tôi làm lễ nguy hiểm, người trần mắt thịt dễ xảy ra những chuyện không hay. Tôi nói, y như vậy ông có hiểu không hả? Dạ tôi hiểu, nhưng mà nhỡ như bà cần gì thì chúng tôi có thể ứng cứu. Không cần đâu, xong chứ có số ông đừng lo nghĩ, với lại tôi chỉ mua loa chứ đâu bị cấm. Tôi nghĩ ông vẫn có thể nghe được tiếng la hét của tôi nếu xảy ra chuyện sẽ thưa bạn nếu có thật thì chuyện ấy là chuyện gì? tôi nói ra làm gì rồi ông lo? phải là trường hợp con gái công chưa đến mức tôi không xử lý được cứ an tâm đi. Nã đến đây thì bà thường cũng vào chỗ của Lan, cô gái trẻ lúc này đang nằm ở trên giường. thả tao ra! cái sự hung hăng này y hệt như lần trước, cho nên bà năm lo lắng, bà cứ luôn miệng dưới dít gọi tên của con, còn bà thường thì vẫn bình tĩnh lắm. Bà dùng cây gậy dò đường của mình Để bước tới ngồi xuống trước cái đối diện giường của Lan cơn lúc này không còn lang hết nữa Mà chỉ ngồi dậy thủ thế Như thể sẵn sàng lao vào tấn công đối phương Cái tình trạng này kéo dài chừng một giờ đồng hồ Thì bà thường vẫy tay giang hiệu cho vợ chồng ông Năm Đưa mình ra căn phòng của Lan Khi đều khóa lại Mà cô bấy giờ kêu gạo lên om sòm Và rồi sau gần nửa ngày chờ đợi Thì cuối cùng Khi kim đồng hồ chỉ sang 12 giờ khuya và chồng ông Năm đều phải ra ngoài sân đứng chờ, bà Năm luôn miệng khấn. Nam mộ a di đà phật Ông Năm chỉ biết đi qua đi lại cố gắng chờ đợi bất cứ động tĩnh nào từ bên trong. Không như lần làm phép trong nhà của ông Phúc. Sau một giờ đồng hồ bên trong căn nhà nhỏ, vẫn chẳng có động tĩnh gì, cho dù chỉ là những tiếng láng hết của Lan. Sốt ruột quá bà Năm bấy giờ liền níu vai của chồng. Ông ơi sao lại im mắng vậy? cơ okay, khi nào bà thường sẽ đây chuyện không bình tĩnh nào để có nói gà. nhưng mà tôi đợi lâu quá ông nằm tùy trấn ăn vợ nhưng trong lòng cũng không yên đôi mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay hiện đã là hơn 2 giờ sáng ông nằm đến bột miệng gọi bà thường ơi sao rồi bà vẫn là một sự im lặng đáp lại gọi thêm hai ba lần nữa không thấy ai trả lời ông nằm tiến đến gần cửa đang định treo chìa khóa để mở thì từ bên trong một giọng nói thều thào phát ra Rồi sau đó cánh cửa được mở. Khi cánh cửa được ghép mở từ bên ngoài, hai vợ chồng ông năm chạy vào và lập tức gọi người tiếp một mùi hôi thuyết kinh khủng sụp thẳng. cái mùi này kinh dị đến mức khiến cho bà Nam quay mặt đi ho lên từng tiếng, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. cái đa phần nào mình ổn trở lại, hai vợ chồng nhận ra, cái mùi hôi này xuất phát từ trong căn phòng của Lan, hay nói đúng hơn từ trên cơ thể của cô. Còn bà Thượng thì đứng ở ngay kế bên, Tay cầu bà cầm một thanh kiếm gỗ. Bà thường ơi, sao sao lại thối thế này? Hai người bình tĩnh đi. Bộ ngài đã được tôi gỡ xong. giờ hãy mau đưa con bé Lan này đi tắm rửa gội đầu cho thật sạch. Ngoài ra mấy thứ đồ trong căn phòng này như bàn ghế giường nệm. Tốt nhất là mang đi đốt hết. Đừng có để cho bất cứ thế nào xuất lại. Dạ vâng ạ. Bà Năm đưa con gái đi tắm. Còn ông Năm thì phần nào dọn dẹp xưa qua. Đến khi mà trời vừa hừng sáng thì Lan bình thường trở lại. Cô gái trẻ ỏa khóc nghẹn ngào với bố mẹ của mình, không quên kể lại những lúc bị buồn hại hành hạ. Bà nằm bấy giờ hỏi thêm, Thưa bà thường, về cái người bỏ buồn hại nó sao đây? Bà cứ bình tĩnh đi, không có gì phải lo. Người ta có câu gieo nhân nào gặt quả nấy. Nếu mà cái đám người kia tàn ác với con bà như vậy, thì đằng nào họ cũng nhận lãnh hậu quả. Vì các người cần làm bây giờ chăm sóc con gái mình thật tốt, chứ đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Bà nói vậy thì tôi xin nghe Câu mày hôm nay cô bà chứ nếu không vợ chồng tôi không biết thế nào nữa Tôi bà bảo không lấy tiền Nhưng tôi chuẩn bị một chút lòng thành xin bà nhận cho Tôi nói rồi tôi không nhận tiền Ông đừng cố chấp Tôi nhìn nhà ông thì cũng đâu khá dài gì chứ Cứ để đó chăm lo cho con gái Nhưng không có những nghĩ gì Thôi trời cũng đã sáng tôi xin phép Nói rồi bà thường lò gió với cây gậy của mình rời đi Nhìn theo bóng lưng của bà ông nằm liền thốt lên Trời đất, không ở trên đời này vẫn có một vị Bồ Tát sống như bà thường đây vậy. Lại nói về ông Phúc, tính đến hôm nay đã là hơn hai tháng kể từ sau biến cố trong gia đình của ông. Sau nay, sau chiều nay, sau khi tan làm từ sừng gỗ, ông lái xe trở về nhà. Khi đi ngang qua cái khu chợ tạm, ông thấy ngay bên đường người ta bán đầy đủ loại thịt cá. Có vẻ như tình hình buôn bán ghế ẩm, cho nên người nào người nấy thấy ông đều đưa tay ra vẫy. Sẵn có tiền dành sang Ông điền thấp vào bột cái Quầy cá trông cá là tươm tất Chú ơi mua cá giúp cháu đi Cậu cần cho tôi mấy con cá này đi Bao tiền vậy Rẻ lắm chú à Chỉ có mười mấy ngàn cân đó Ôi vậy hả chưa dừng lại cầm mắt ông Quay sang cái giỏ bên cạnh Nó đựng năm sáu con đường đồng béo ú Ôi lươn này trông ngon nhỉ Từ từ hai cân cá À cơ cơ bán lương giá bao nhiêu Lươn này hả, chú Lươn thì 50.000 ngàn một cân Cái này chồng chó phải đi xoay cả đêm mới bắt được. Tưởng đâu hôm nay lên chợ sẽ bán được. Nhưng mà chả ai ngờ dạo này tình hình kinh tế khó khăn. Người ta đi chợ cũng hà tiện lắm. À, thế cô cứ cần đi. Tôi lấy hết chỗ lươn này. phải lại lựa cho tôi thêm hai con cá rô phi lớn lớn nhiều thịt chút nhé. À, dạo vâng ạ. Sau khi nhận lại rồi thanh toán tiền, ông Phúc Hích Hưng đạp xe ra về. Về đến nơi ông không thấy vợ đâu, ông cất tiếng gọi. Bà ơi! Hả? Có chuyện gì đấy? Phải mất một lúc mới có tiếng đáp của bà Phượng. Bà đẩy cánh cửa sổ căn phòng ngủ bên hông nhà. Cái chuyện gì đấy? Bà làm cái gì mà để nhà cửa trống hoắc vậy? Tôi, tôi đang nằm nghỉ. Ủa? Bà không khỏe trong ngày sau mà nằm nghỉ giờ nay? Không có. Tôi chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi. Ông đi làm về gió đã hả? À, tôi có cái này cho bà này. Cái gì vậy? Ra đây rồi khắc biết. Khi bà Phượng từ trong phòng bước ra trông thấy cá với lễ túi lươn trên tay. Ủa, ông đi chợ luôn hả? Ờ, tôi đi làm việc ngang qua cho người ta bán Nhìn còn tươi sống tôi mua về Nhưng mà cơm tối tôi đã nấu xong rồi cứ mà Thì cứ mặc kệ đi Nấu xong thì nấu xong cà phê với lại lươn để dành ngày mai cũng được Tôi mua nó cốt là để ngày mai bà đỡ phải đi chợ Tôi biết rồi Thông vào đây để tôi mang xuống bếp sơ chế Hế bỏ qua mới bỏ vào trong tủ lạnh Như vậy để lâu được hơn Đấy, sao hết cả cho bà đấy Tôi đi tắm rửa nha San tiền là tối nay bà cho tôi sang nhà chú Lâm Ông sang bên đó làm gì Lại nhậu nhẹt hả Không không phải nhậu nhẹt Hôm nay là ngày à, thôi nôi con của chú ấy Gớm khổ là chốt đồng nghiệp làm chung với nhau Tôi lại từ chối thì không phải phép Tôi biết rồi Nhưng mà ông hứa không được uống nhiều rượu đấy Có tuổi rồi Thời tiết bây giờ đang thay đổi Uống vào trúng gió đấy Một mình tôi, tôi chả biết là sao đâu Cái này thì bà cứ an tâm đi tôi đi dự việc cản nề chứ đâu có phải rượu trà đâu. một lát sau ăn cơm tối cùng vợ ông phúc quăng thêm cái áo khoác. trước khi giờ đi ông không quên dặn vợ của mình ở nhà quay cửa nèo trước cẩn thận. tôi nhất thì cứ khóa trái lại để khi nào tôi về gọi cửa hãy mở. sau này trong vùng là không có được an ninh cho lắm. gớm nữa Ăn trộm có vào nhà nào mấy những nhà giàu có chứ vào nhà mình làm cái gì? ai biết được cứ cẩn tắc vụ ấy nấy. thôi bà ơi. Nó dứt câu thì ông bước ra bên ngoài Lao lên con chiến mã cũ của mình mà rời đi Khi đến nhà của Lâm Ông Phúc thấy bên trong đã có khá đông người Đống chất với một cái lễ Thôi nôi của đứa trẻ trọn một tuổi Trong thế ông, ông Lâm chủ nhà Đưa tay Anh Phúc ơi, tới rồi hả? Mau lên vào đây đi anh Tôi vào ngay đây Chả đất là sao anh qua muộn vậy Em đợi nãy giờ đó cứ tưởng anh không tới à, Thông cảm, tôi còn ăn cơm với bà xã Anh đúng là người đàn ông của gia đình đó chờ đừng có chêu tôi, bữa tiệc bắt đầu chưa hả? Chưa, bây giờ mới bắt đầu. Lâm đứng lên rất muốn ly rượu đầy sau đó mở lời. Hôm nay là ngày thôi nôi của con bé bống. À cho con xin cảm ơn bố mẹ nội ngoại hai bên, cùng các chị chú bác, các anh các chị bạn bè, bữa chút thời gian đến đây chung vui. Bữa tiệc có phần đậm bạc, à xin mọi người đừng chê. Nà đến đây mọi người đều vỗ tay, không quên cảm ơn người chủ tốt bụng. Bữa tiệc theo đó cũng chính thức được bắt đầu. Đối với ông Phúc thì đây không phải lần đầu tiên ông đến dự một bữa tiệc thui nôi Mà cứ mỗi lần ông đều có chút chạnh lòng Là bởi vì hai vợ chồng ông cố gắng biết bao năm Không có lấy nổi một bụt con thôi không suy nghĩ về chuyện cá nhân của mình nữa Uống thêm vài ly ông Phúc mấy giờ sự nhớ ra gì đó Liền nhìn về phía đồng nghiệp rồi hỏi Chú lama Sao mà tiền này đến giờ tôi không thấy chú cho con bé bóng ra ngoài chơi Thôi để hôm khác anh ạ con bé nó đang ốm ốm hả À, cũng khó nói lắm Không phải đau cảm thương thường đâu Thế là cái bệnh gì có nghiêm trọng không Vấn đề đã được giải quyết Chỉ là em sẽ nói ra mọi người không tin Chứ cứ nói đi có việc gì phải ngại Con bé bóng nhà em nó bị người âm quấy Trời đất Đấy em biết nói danh không tin mà Không không phải là tôi không tin Chỉ là con bé nó còn nhỏ sao lại như vậy chứ Em bắt đầu cũng không tin lắm đâu Thế nhưng mà không tin cũng không được anh ạ Ai để một đứa bé mới chỉ có chưa đầy một tuổi Lại có thể nói năng dạy mạch, kể vanh vách những cái chuyện xảy ra cách đây cả mấy chục năm chứ, thậm chí còn đã hút thuốc uống rượu. Trời đất thôi, rồi sao nữa? Chẳng giấu gì anh đâu, anh bà hôm trước thì không ổn. Sẵn na nghe tin làng bên có một người phụ nữ tin thưởng, bà này tài phép cao thâm lắm, cho nên là vợ chồng em cũng đưa con bé tới. May mà sau khi làm xong phép mọi người cũng được giải quyết, lúc một con bé khóc ré lên nôm chầm đến người mẹ nó, em như chút bỏ được cái gánh nặng. Chính vì thế mà từ lúc đầu em còn định làm cái lễ thôi nôi nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cái việc đáng để ăn mừng. Ngày nhắc đến tên bà Thượng, ông Phúc gật gù, nói theo. Đúng vậy đó, bà Thượng là người giỏi lắm. Ủa, anh cũng biết bà hả? Biết rõ là đằng khác đó. Cái đợt trước vợ tôi cũng gặp chuyện là bẫy giúp đó. Vậy thì đúng thật là có duyên. Thế uống đi anh, chúc mừng cho anh gia đình của em nữa. Ông Phúc gật đầu nâng chén rượu lên... Ngồi vui thú đến hơn 10 giờ tiếp bắt đầu đã khuya tiếng còn chưa có dấu hiệu tan Thế nhưng ông Phúc điện kéo Lâm ra một góc Chú Lâm này à, Đêm nay tôi vui đến đây là vui lắm rồi Bây giờ tôi xin phép nhé Sao lại về sớm thế ở chơi thêm một lúc Đang hát họ vui vẻ mà Mà thôi tôi về về đây chứ không bà nhà tôi Bà bắn cho bằng chết Sáng đây à, tôi gửi chú cái phong bì mừng con gái chú nha Thôi nổi cũng như là chúc con bé mau ăn chóng lớn Sau này có hiếu với bố mẹ ông bà. Trời đất ơi anh làm vậy em ngại lắm. Em đã nói rõ là không nhận quà cát. Cậu cứ nhận cho tôi vui đi. Có cái gì đâu. Coi như là tôi chúc mừng cho cháu nó. No. Anh nói vậy thì thôi thì cung kính công bằng tuân lệnh. Em xin phép nhận anh về cẩn thận nhá, Tôi biết rồi chú cứ an tâm. Xe khỏi nhà của Lâm ông Phúc lái xe men theo quần đường nặng nhỏ hẹp, Trời đêm này không chăng không sao. Mọi thứ khá tối mà ánh sáng từ hộp đèn của chiếc xe cũ Dường như không đủ để chiếu sáng Cho nên ông Phúc phải chạy với một tốc độ khá chậm Thành thử về đến nhà kim đồng ngộ lúc này chỉ sang 11 giờ khuya Ngừng lại ở ngoài sân nhà Ông thấy cửa nèo vẫn đóng thì liền cất tiếng gọi Bà ơi, mở cửa giúp tôi Không có tiếng của bà Phượng đáp lại ông Phúc lầm bầm Có khi nào đợi mình lâu quá ngủ quên Bà ơi, bà mở cửa giúp tôi với Nhưng vẫn là sự im lặng đáp lại Quái lạ Chẳng lẽ đêm nay mình phải ngủ ngoài sao Ông Phúc thấy có cái khe hở trên cửa Thì mới đưa mắt nhìn vào Lúc này đèn trong gian phòng khách vẫn còn sáng Và rồi không mất quá nhiều thời gian Ông Phúc thấy vợ của mình ngồi thu lưu trên chiếc ghế tựa Đầu cổ bà gục xuống Trời đất ơi ngủ quên rồi Bà ơi bà ơi Mở cửa tôi với Liên tiếp là những tiếng gọi lớn từ ông Thế nhưng càng gọi thì ông lại càng thấy vợ của mình chẳng có chút phản ứng. Vừa tò mò lại vừa lo. Ông Phúc thiếu điều như muốn gạo tin to của vợ. Đúng lúc này thì từ ngoài đường có một nhóm người thanh niên đi cắm câu ban đêm. Họ liền bước tới. Chưa Phúc ơi có chuyện gì đây? Cho mày lại đây giúp giúp cho tao với. Bảo Phương bị làm sao vậy? Ta cũng không biết nữa. Đến khi mấy người thanh niên đồng thanh gọi thêm mấy lần. Thế không ổn thì họ liền bỏ ông Phúc phá cửa. Thì không muốn nhưng có vẻ ông cũng hết kiên nhẫn. Và thế là cánh cửa chính đã bị đập xa. Từ bên ngoài ông phúc cùng với nhóm thanh niên kiếm bước tới. Bà ơi, bà ơi. Thế nhưng khi đưa tay chạm vào người của vợ thì ông như chết lặng. Bởi vì ông cảm nhận được da dẻ của bà cứng đờ lạnh thoát. trương hết cả mắt của bà Phượng mở to trừng trừng nhìn thẳng vào khoảng không ở nắp nhà. Trời đất đôi! Bà ơi bà xấu này! Lên sau đó mọi người tức tốc đưa bà Phượng đi cấp cứu. Thế nhưng đã muộn vì bà không còn dấu hiệu của sự sống Khi ở trong bệnh viện người bác sĩ kết luận Rằng bà bị nhồi máu cư tim dẫn đến tai biến rồi tử vong Tức là bà Phượng đột tử ngay trong chính căn nhà của mình Chưa hết khi hay tin Bà con hàng xóm chung quanh bất ngờ lắm Còn đông Phúc thì khỏi phải nói ông gào khóc Ông trả thi thể của vợ mình Từ tận trong bệnh viện cho đến lúc về đến nhà Hay ai nói gì thì ông cũng lắc đầu Và tất nhiên ông không cho ai động chạm đến cơ thể của bà. Ông cứ luôn miệng nói. Bà ơi, bà nói bà sống với tôi đến già. tôi cũng đã gom góp tiền bạc để sau này vợ chồng mình vào trong viện dưỡng lão. Vậy mà bây giờ bà bỏ tôi đi sớm vậy hả bà? Nhưng câu nói đầu đến sen lòng của ông khiến anh nghe thấy cũng phải rơi cả nước mắt. Vì trời còn chưa sáng ngắn nên thi thể của bà Phượng tạm thời được quản lại trên chiếc rừng trong nhà chờ. Trong thời gian ấy, tất nhiên là ông Phúc không rời vợ mình nửa bước. Ông kéo một cây ghế ngồi xuống kế bên, tay của ông đặt lên tay của vợ, như thể cố gắng chuyển từng hơi ấm sang cho bà. Nhưng tất nhiên cái hành động này chẳng có chút nào tác dụng, khi bảo phượng giờ đây đã là một cái xác không hồn. Ngồi thêm một lúc nữa, không biết có phải làm mệt hay vì tác dụng của chất men rượu trong cây lễ thổi nồi lúc tối ngay không, mà ông Phúc ngủ gục luôn trên ghế, Còn đang mê man thì ông nghe thấy có tiếng gọi tên của mình Ông Phúc Ông Phúc ơi Cái âm thanh nhẹ nhẹ thiều thảo Nhưng đủ để trông giật mình Ông lúc này bất ngờ trông thiết bà Phượng Tôi đang nằm trên giường Nhưng mà trông bà nhìn như lúc còn sống Bà tư tay của mình hướng về phía ông Ông Phúc ơi Ông Phúc Không xác định được là mơ hay tỉnh Ông Phúc theo quán tính vẫn lào Tuy chú vợ của mình Thế nhưng chuyện tiếp theo mới đáng nói Khi bà Phượng nắm chặt tay của chồng miệng của bà ú ớ Ông ơi Cứu tôi Ông ơi tôi bị Bà, bà bị làm sao Trước câu hỏi này của chồng thì bà Phượng toàn định nói gì đó Nhưng gần ngày tức khắc Một bàn tay chạm vào bảo vai của ông Phúc kéo âm cho việc thực tại Này chú Phúc Chú Phúc ơi Nhận ra người vừa gọi mình đây là thành đứa cháu họ Ông có chút nhăn nhó Mày gọi gì đấy Trời sáng rồi, quan tài được chuyển đến. Người bỏ chó ra gọi chú để chuẩn bị làm lễ khâm liệm. Trời đất ơi, sáng rồi hả nhanh vậy. Ông Phúc thở dài nhìn lại thi thể của vợ mình. Một lát sau thì người phụ nữ xấu xố, cuối cùng cũng được nằm yên vị trong chiếc quan tài. Ông Phúc ỏa lên khóc như một đứa trẻ. Từng lời nói cười chỉ của ông thoát lên một vẻ đau buồn vô hạn. Nhưng rõ ràng cho dù có phép thần thông đi chăng nữa, đâu thể nào cải tử hoàn sinh. Đóng nắp quan tài xong, những bài kinh từ vị sư trên chùa vang lên theo tiếng tụng niệm, nghe sao mà não nề. Ở bên ngoài trời cũng đã hưởng sáng, bầu không khí có chút gì đó âm u và lạnh lẽo lắm. Dòng dã gần bốn ngày trôi qua, tang lễ của bà Phượng cũng hoàn tất. Với việc nấm mộ của bà đừng xây đắp cao lên trong nghĩa địa, mặc dù những người trong đoàn đưa tang đã về, nhưng ông Phúc vẫn còn nán lại. Ông ngồi đối diện trên tay ôm tấm di ảnh của vợ. Bà ơi, đến tận bây giờ tôi cũng không tin là bà đã rời xa tôi. Hay là tôi đi theo bà nha? Vợ mới nói rất câu thì đột nhiên bên tay của ông, cái thanh âm vù vù của tiếng gió lẫn là bên trong ấy, là giọng nói khe khẽ nhưng đầy quen thuộc. Ông ơi! Tất nhiên Độc Phúc nhận ra đây là giọng của vợ. Ông nhìn chung quanh. Bà, là bà có phải không? Không có tiếng đáp Và rồi khi nhìn xuống tấm di ảnh của vợ Ông Phúc hoảng hốt nhận ra Từ trong cái khóe mắt của bà Phượng lúc này Có một dòng nước mắt chảy ra như máu Vì quá bất ngờ cho nên Ông theo phần giả đánh rơi luôn tấm ảnh xuống đất Chỉ trong trước mắt khi định thần lại được Ông chẳng còn nghe thấy giọng của bà đâu Cái, cái gì thế này Mình bị sao thế Vừa nói ông Phúc vừa dùng bàn tay vỗ Thật mạnh và chán để cho tỉnh táo Bởi ông nghĩ chắc mấy ngày vừa qua Vì lo đám tang cho bà cho nên ông quên ăn quên ngủ. Dẫn đến việc mình bị ảo giác. Ông đứng lên thắp hương một nén trên phần mộ của vợ mình. Rồi quay lưng ra về. Một tháng sau ông Phúc dần đây giống như một cái xác không hồn. Khi ông vừa gầy gò tiểu tụy. Mái tóc bắt đầu xuất hiện những sợi bạc. Đã vậy đối với những người chung quanh ông rất ngại giao tiếp. Cả ngày chỉ biết đóng cửa ở trong nhà. Công việc trên các sườn mộng cũng bị ảnh hưởng. Khi mà có khi một tuần Ông chỉ lên giường có một hai buổi Phía ông chủ của sừng mộc Vì biết hoàn cảnh của ông Nên cũng không muốn trách phận hay ép buộc Mà tạo điều kiện hết sức Để ông Phúc làm việc Sáng ngày hôm nay trời nắng giáo Và lại đêm qua ông có một giấc ngủ gặm Tạm gọi là ngon Chỉ nên sau khi tắm rửa vệ sinh Ông phước quyết định lên giường để làm việc Trước khi đi ông cũng không quên Thắp cho vợ mình một nén hương Khi lên tới sườn vì đi khá sớm Cho nên chưa đến giờ làm, thấy mấy người đồng nghiệp đang ngồi ở bộ bàn ghế đá về mấy cốc cà phê, thì ông không muốn bước tới mà tìm một gốc khác để ngồi. Bởi vì đối với ông những câu chuyện phiếm hay là đùa giỡn, không có thể khiến bản thân của mình trở nên vui vẻ hơn. Rồi sau đó có một người cất tiếng gọi, Anh Phúc ơi, anh Phúc, sao đây? Nếu mà cà phê tôi không uống đâu cảm ơn nhé. Không phải là mời cà phê, mà là nữa anh có sang nhà thằng Lâm không anh? Sang đó làm gì? Nhà nó có việc gì hả Ô anh chưa nghe gì sao Tin gì hả Con gái của thằng Lâm nó mất rồi anh ạ Con gái nào Ok thằng Lâm mà có một con bóng nữa còn ai Này cái chuyện sống chết đừng đem ra đùa vậy Em đùa anh làm gì Anh không tin anh cứ gọi hỏi nó đi Bọn em cũng chỉ nghe tin đóng qua đó Mà mà con bé sao nó lại mất Nó đau bệnh gì Cái này em không rõ đâu hình như là trúng gió anh ạ Nó còn bé hơn một tuổi chứ mấy anh Cơ tuổi ấy thì dễ trúng gió như chơi đó ngày tới đây thì ông phúc cũng chỉ biết thở dài. chỉ có mấy khi tan ca ông cùng những người đồng nghiệp đến nhà của lâm để chia buồn. khi tới nơi thì thấy kích cờ báo tang rồi đám đông ở bên trong, cùng với đó là phần phất mùi hương khói. tất cả khiến trông nhớ về câu chuyện đau buồn của mình. vậy có chút thở dài ông từ từ bước vào bên trong. đông lúc này thì lâm cũng nhận ra những người đồng nghiệp cho nên liền đứng dậy. anh phúc mọi người. Chào chút Lâm Tôi vừa nghe tin từ mấy anh em Xin thành thật chia buồn với chú Anh em ở trong nhà cảm ơn mọi người đã đến đây à Tăng lễ bắt đầu chưa chứ Để tôi vào trong thắp cho con bé một nén hương Dạ vâng Hôm qua từ ban đầu thì mấy người lớn trong dòng họ bảo là con bé bóng nó còn nhỏ Chỉ nên cúng rồi làm đấy đưa ra ngoài bãi tha ma Nhưng mà vợ em nó không có chịu Cô ấy muốn dù gì thì cũng phải làm tăng lễ đàng hoàng tươm tất Tôi hiểu Cái này nói chung nó là tục lệ, nhưng miễn mình cảm thấy cái gì tốt thì cứ làm thôi. Nói tới đây thì ông Phúc bước vào bên trong thắp nén hương cho đứa bé tội nghiệp. Nhìn tấm di ảnh ông đoán chắc là chụp một khoảng cách bằng điện thoại. Ở bên trong bức ảnh đó, con bé nó nở nụ cười tươi lắm. Lòng công Phúc bấy giờ nặng trĩu chắp tay lại vái thêm vài phái. Ông liền quay lưng đỉnh toàn trở lại mái nghiên ngồi nói chuyện vi lâm từ từ dừng cặp mắt của ông vô thức điếc nhìn qua ngoài cầm. Và cũng chính lúc này đây, ông thấy ba bóng người đang đứng ở đó. Nhưng cái đáng nói chỗ của cả ba bóng người này, ông đều ít nhiều có chút quen biết. cái đầu tiên tất nhiên là bà Phượng vợ của ông, cái bóng thứ hai là con bé bóng, nó mặc y nguyên cái bộ quần áo giống như trong tấm di ảnh ông vừa nhìn thấy. Còn người cuối cùng là Lan, một cô gái trẻ trong nặng tuy không có nhiều mối quan hệ thân thiết hay thường xuyên gặp gỡ nhưng ông cũng biết mặt cô cả ba người cái đứng đó điểm chung của họ là từ hay khé mắt có hai giọt nước mắt đỏ tươi chảy xuống còn chưa biết phải làm gì thì chỉ trong cái chớp mắt cả ba bóng người đều vụt biến mất còn mấy người đồng nghiệp phía sau lưng mấy giờ liền hối thúc anh phúc à xanh đứng thường người vậy đi ra ngoài này nói chuyện với thằng lâm khi ra đến trước bàn tròn cái ngoài sân đông phúc ngồi xuống Lâm lúc này đã rót sẵn trà. Em mời các anh à. à, mọi người cứ tự nhiên à. Cứ để đó đi. À mà này, sự có con bé nó thế nào vậy? Mày có thể kể cho tao nghe được không? Chứ vừa mấy tháng trước còn giữ cái tiệc thôi nôi của nó mà. Lâm liền thờ dài, em cũng không biết nữa. Ngày hôm qua khi đi làm về em nghe thấy vợ em bảo, con bé nó buồn ngủ vào trong giường nằm. Chắc là nó đang mè nheo muốn mua đồ chơi gì đó. Cho nên sau khi tắm xong em định vào trong chờ nó đi. Thế nhưng khi biết tới phát hiện con bé không còn thở. Cả người của nó cứng đờ. Mặt thì cứ chừng chừng như lên trần nhà đó. Bây giờ em không thể nào quên được cái ảnh đó. Những người đồng nghiệp ngồi chung quanh vỗ vai chia buồn. Nhưng còn ông Phúc thì ông không vậy. Bởi vì những gì ông vừa nghe miêu tả đây. Nó khá giống với tình trạng của bà Phượng khi được ông phát hiện. chưa dừng lại ở đó ông vẫn còn đang hoang mang. Vì ba bóng người ngoài cổng đúc bấy giờ. Nhưng mà tại sao ông lại thích cả Lan? Một người mà ông không thân thiết Hay là nói chuyện gì? Cảm thấy trong chuyện này có điều gì không đúng Cần phải xác minh Thế là sau khi rời khỏi tang lễ của nhà Lâm Ông vúc lái xe thẳng tích nhà bà Năm Công chính là mẹ của Lan Khi đến nơi ông thích căn nhà đã khóa cửa Ủa vợ chồng ông Nam đi đâu rồi chứ? Đằng loài hoài không biết làm gì Từ căn nhà gần đó một bản Lão bước tới Ai mà đứng trước cửa nhà con Năm đó À ủa bà Tư? Tuyệt Phúc à Phúc hả? Qua có chuyện gì đấy? Dạ cũng không có gì. Chỉ là có chút chuyện muốn nói thăm chị Năm. Vợ chồng nó dọn đi rồi. cả nhà này chắc cũng sắp ra chờ bảng bán đó. Sao lại bán à Cái này ta không rõ. Nhưng ta đoán chắc vợ chồng nó đau buồn cái chuyện con Lan. Ủa? Con Lan nó sao mà đau buồn à? Ồ mày không biết gì sao? Dạ tôi thật với bà Tư. Cả tháng này tôi ít ra ngoài lắm. Với lại cô đi thì cũng ngược hướng nhà bà Năm cho nên không biết. Nói ra dài dòng lắm Nhưng con là nó mất rồi Sao lại mất à Cả mắt của ông Phúc lúc bấy giờ trựn trừng cả lên Bà Tư à? Bà nói thật chứ Bộ trông giống tao đang đùa hay sao Còn là nó mất tính đến nãy được 2 tuần rồi Sao nó lại mất à Nghe bảo đột quỵ trên giường nhiều máu cưa tim Ông Phúc lầm bầm cái gì đó trong miệng Còn bà Tư thì lại tiếp Cơm khổ thôi Tính ra nó vừa thoát khỏi cái tai họa trên được bao lâu Bây giờ đã phải Sao ạ? Tai họa gì vậy ba Bà từ tất nhiên là cũng kể lại Chuyện Lan bị người ta dùng buồn ngài hãm hại Câu mày lúc đó có bà Thường lắng bên ra tay Tưởng đâu cả nhà sắp bình yên Nhưng bây giờ Thôi Ta không muốn nhắc tới Tội nghiệp lắm Còn đông Phúc khi nghe nhắc đến tên của bà Thường Một lần nữa ông giật mình Bởi vì ngoài việc vợ của ông Con bé Bống và Lan đều chết bất đắc kỳ tử Thì còn có một điểm chung Nên là cả ba người đều được bà thượng giúp đỡ về mặt tâm linh. Sau khi trở lại nhà của mình, ông phúc gần như trần trọc cả đêm không sao ngủ được. Thế cho nên khi trời vừa hừng sáng, ông quyết định đi ra đến nhà bà thượng để hỏi xem, rốt cuộc thì có ẩn tình gì trong cây chết vừa rồi hay không? Nói là làm, vệ sinh cá nhân xong, ông thay một bộ quần áo tươm tất rồi lái xe rời đi. Khi tới căn nhà nhỏ ngồi bên cạnh làng, ông đến các tiếng gọi, Bà thượng, bà thượng ơi, Không có người đáp lại. Ông nghĩ chắc bà chỉ ngủ dậy cho nên cố gắng chờ thêm. Nhưng cho đến khi mặt trời lên cao mà gọi mãi không thấy. sốt ruột quá ông mới gọi thêm những người ở chung quanh. Mọi người ơi, à, tôi gọi bà thường mãi mà không thấy bà ấy đâu. Hay là bà ấy có gặp chuyện gì? Người dân làng ở chung quanh vốn kính nề bà thường. Cho nên khi nghe mà ông Phúc nói vậy, họ lập tức lao đến tệ phụ giúp phá cửa. Và rồi khi vào bên trong, Ai nấy đều sừng sốt bởi đọc vào mắt của họ là thi thể trong lùng lẳng của bà thường. bà trao cô tự vẫn chấm dứt mạng sống của mình. nhưng cái đáng nói nhất là ở dưới mặt đất có những hình vẽ kỳ dị. ngoài ra còn có một mảnh giấy với những nét chữ có phần nguyệt hoạt. người ta đoán là bà thường viết chúng là bởi vì cặp mắt mù loà của bà không thể nào căn chỉnh được. chữ thể viết dính đẻ lên nhau không theo hàng đối nào cả. mất thêm một ít thời gian để mọi người có thể đọc được bức thư của bà để lại. Và rồi nội dung của nó khiến cho ai nấy đều phải kinh hãi Khi chúng mày đọc được những dòng này, tức là tao đã chết, nhưng chúng mày đừng vội đăng ý. Cái chết của tao là để theo chồng với con, vì tao không muốn họ lẻ loi, phải làm một ma bóng quý vất vượng chịu đó chịu lạnh. Và sau cái chết của tao, tất cả những người ở cái đảng yên phong này sẽ biết thế nào thực sự là tai họa Câu theo đó một sự thật hết sức bất ngờ được tiết độ về cây chiết và chồng và con của bà Thường. Đúng là hai người họ trèo thường trong lúc trời mưa lũ. Nhưng nếu chỉ có như vậy không đời nào mà chồng của bà có thể đuối nước. Mà bởi vì trong lúc đi ngang qua một mô đất, chồng thấy có bốn năm người đang báo víu ở đó. Họ tự nhận là người làng Yên Phong, ngồi làng kế bên làng của ông. Những người này đi đánh cá rồi vô tình, chiếc xuồng của họ bị lũ cuốn trôi. Thế những sự cầu cứu thảm thiết này, ông chồng của bà đành cho những người kia lên xuồng. Khi tất cả leo lên thì họ nhận ra, sức nặng khiến chức xuống bất kiểm soát rồi có thể lật úp bất cứ lúc nào. Trong giờ phút sinh tử ấy, đám người kia nổi mọc ích kỷ xuống ngã cả hai bố con ông xuống. Cho dù có biết bơi hay sức khỏe đến đâu, họ không thể nào chống chọi và kết quả hai mạng người ra đi. cả đám người kia trở về làng an toàn, thậm chí họ cũng chẳng đi khai báo chính quyền hay đầu thú về việc làm tăng tận lương tâm của mình. Sau khi hay tên chồng con của mình thiệt mạng, với khả năng gọi hồn từ bà thường được biết, hai người họ bị chết oan. Còn danh tính của những người kia thì không thể nào xác định được. Nhưng cơn tức giận đã xâm chiếm hoàn toàn lý trí của bà thường, bà không còn muốn hành đạo cứu đời nữa. Thay vào đó, bà bắt đầu luyện một cái phép thuật đen có tên là bùa tam quỷ nữ. Cấu thể cái buột này được luyện từ vong hồn của ba người phụ nữ ở ba độ tuổi khác nhau sau khi cả ba người chết đi, phong hồn của họ sẽ làm cho thứ bùi chú kia phát huy tác dụng. lúc này lặng yên phong sắp bị nguyền rủa, từ đó thiên tai bệnh dịch ập tới. bà thưởng cho rằng thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. khi đọc được hết những gì viết trong thư, ai nấy đều lạnh cả sống lưng, nhất là ông phúc, giờ đây ông đã sáng tỏ được những điều thắc mắc trong lòng. cũng trong ngày hôm ấy, ông mang cái bức thư về lặng của mình rồi thông báo cho mọi người vòng cũng kêu gọi những ai đang hại chết chồng con của bà thượng ra đầu thú. ban đầu thì không ai chịu đứng ra cả. nhưng về sau hai bà đêm lần lượt những người ấy lên đồn công an khai nhận toàn bộ việc làm của mình. và họ đều có một điểm chung, đó là khi nhắm mắt đều trông thấy bà thượng cùng với bao vong hồn phụ nước nghiện lên tấn công mình. những ngày tháng tiếp theo tuy những người thủ ác kia phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng dân làng yên phong liên tiếp phải chịu nhiều chuyện lạ ập đến. Khi thì giông gió, lúc thì căn bệnh lạ. Khiến chỉ trong một thời gian ngắn mà còn đến cả 4 năm người về vong mạng. Bầu không khí sợ hãi bao trùm đến cả ngôi nặng. Người ta điểm đủ mọi cách để có thể an toàn. Người thì bỏ đi nơi khác sinh sống. Người không điều kiện chỉ biết tụng niệm kinh Phật. Rồi đi xin những đá bùa bình an về đeo khắp nhà. Thế không ổn những bậc chức sắc hương thân phụ lão trong làng họp nhau. bàn tính làm để cúng bái cầu siêu. Xây dựng một ngôi miếu trên nền nhà của bà thường Với hy vọng bà sẽ bỏ qua Và đúng là sau khi ngôi miếu được xây dựng Những chuyện tăng tác không còn nữa Nhưng phần nào đó thứ buồn ngài hắc ám vẫn còn hiện hữu Bởi trong những lúc đêm khuya người ta vẫn hay bắt gặp cảnh tượng bắp bóng trắng bề là đá trên bầu trời Và sẽ còn rất lâu nữa Mọi người mới có thể quên đi những chuyện kinh hoàng đã xảy ra ở đây